Bạn đang nghe chuyện tại website ngheaudio.net Sáng hôm nay tôi theo lời ông Năm đem qua cho bà Ba Tuyết Hai hộp trà ngon loại thượng hạng Ông bà Lộc thích nhất là trà ngon Mỗi khi ông Năm mua được trà quý hiếm Lúc nào cũng dành tặng cho con trai mình một ít Tôi đưa túi trà cho bà Ba Bà Ba lại vô cùng chu đáo mà mời tôi vào uống nước Không hề có thái độ xem thường người làm giống như cậu Trung Đặt ly nước xuống bàn Bà ba cười nói Con cứ ngồi uống hết nước rồi về Bên bà chủ mà có hỏi Cứ nói là bà giữ lại Nói chuyện cho vui Dạ được bà đãi nước thế này Con thấy ngại lắm hả Có cái gì đâu mà ngại Bà chồng bà thường nhắc về con Ông nói con pha trà ngon À quên Con chỉ dạy cho con hiền nhà bà một chút tài nghệ đi Thằng Trung nó thích uống trà Mà con hiền thì vụng về quá Pha trà Toàn không vừa ý nó Sẵn đầy còn giúp Cho con dâu của bà Để tình cảm vợ chồng của nó Tốt hơn con ạ Được bà bà nhờ và Tôi lại thấy không đàm đương nổi Ấy bà nói vậy Là nói quá cho con Con có tài nghệ gì đâu ạ Pha trả là theo cảm tính Giờ bà bảo con Con chỉ cho mợ hiền Con thật tình không biết chỉ làm sao ạ Thì có sao Con chỉ thế Con hiền nó pha giống như con là được Có đúng không nào Bà ba nói vậy Tôi không nhận lời cũng không được Mà thôi kể Tôi biết sao thì tôi chỉ lại vậy cho mợ hiền Phải nhờ chuyện này Mà tình cảm vợ chồng cậu chung đi lên Tôi cũng thấy vui Dạ vậy cũng được à Mà con nói trước Con biết làm sao thì con chỉ vậy Chứ không Không rành lắm à Cái này là hồi trước con có học lòng của một người rồi về đây tân chế làm theo ý của mình có không chuyên nghiệp cho lắm bà cũng đừng buồn con không không con lại khó xử à ừ, bà biết rồi có con chỉ là mừng lắm rồi trong lúc đợi mợ hiền đi thay đồ tôi với bà ba cũng có trò chuyện vài câu chủ yếu là bà ba hỏi tôi còn tôi thì trả lời bà Ông nội vẫn khỏe chứ con Con có nghe ông nói là mệt trong người không Dạ không Ông năm khỏe lắm ạ Sáng nào cũng tập thể dục dưỡng sinh Ai, Thế là mừng rồi Thế chị hai Có khỏe không con Dạ bà chủ con khỏe Khỏe du bà Bà ở đây công chuyện cũng nhiều Vợ thẳng Trung có thai Mà sức khỏe con bé lại yếu Bà về ở nhà canh chừng Nên cũng ít qua thăm chị hai Mấy bữa toàn nghe thằng Phong Nó về nó nói lại À con với thằng Phong Là bạn học của nhau à Dạ vâng con với Phong Là bạn học đại học Mà cậu Phong đâu rồi bà Nãy giờ con không thấy ạ Nó đang còn ngủ trong phòng Thằng này thức khuya Rồi sáng nó có dậy sớm bao giờ đâu Còn coi thế nào Mà kìm cặp bài vở cho nó giúp bà nhé Có cái gì bà thưởng thêm cho Tôi nghe xong thì lật đật từ chối. Có gì đâu mà bà thường ạ? Chỗ bạn bè, tụi con giúp nhau thôi ạ. Cái thằng Phong ấy, nó không được một góc của thằng Lãnh. Cậu bà Lãnh bên nhà, vẫn khỏe chứ con? Lâu quá, bà cũng không có nói chuyện với nó. Dạ vâng, cậu bà vẫn khỏe à? nói Nó với con Phụy Uyển, thế nào rồi? Nghe bà hỏi tới chuyện này, tôi chỉ biết cười trừ. Con, con cũng không biết Con không dám hỏi à Quý lạnh nó cứ kém trọn Tới giờ mà chưa chịu vợ con Bà thấy buồn cho nó Ai Con nhỏ mà cáng đáng quá nhiều việc Làm sao mà nó chịu được chứ Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt bà ba Tôi phải công nhận một điều Là bà ba nhân từ, Yêu thương người nhà ghi gớm Bà ba Rất là quý trọng cậu ba Còn quý hơn là cậu tư Ít khi nghe bà hỏi về cậu Tư lắm Đợi mợ hiền đi xuống Tôi chỉ cho mợ cách đun nước rồi Rồi tráng bình tráng ly Ngâm trà trước khi pha Mợ hiền chịu khó học hỏi lắm Lại hiền lành Chỉ có điều mợ pha hoài Mà pha không ra được nước trà Có vị giống như tôi pha Tôi thật sự là không hiểu tại sao Thấy mợ hiền buồn buồn Tôi lên tiếng an ủi ngay để ngày mai em qua nữa mới biết pha mà pha được thế này là hay lắm rồi mợ à mợ hiền gương mặt bầu bĩnh phúc hậu mợ thấy mình vô dụng quá mùa này có mỗi cái chuyện này mà mợ cũng không làm được không biết mợ có làm gì vừa ý cậu không mợ mợ đang có thai nên đừng có nhạy cảm suy nghĩ nhiều chú em thấy cậu trung cũng thương mợ mợ đừng có buồn Mợ mà buồn, em bé cũng buồn theo đấy Em đừng an ủi mợ nữa Cậu thế nào với mợ Mợ là người hiểu rõ nhất Cậu bao giờ Ai, Cũng như thế Chắc là Tại mợ mùa Nghe mợ hiền cứ nói lấp lửng như vậy Trong lòng tôi tự nhiên lại nghĩ tới cô Phi Uyển Và cậu Trung Không biết phải nói ra sao Chuyện nhà họ quý càng lúc càng rắc rối Mợ hiền thở dài một hơi, xoa xoa cái bụng tròn nhỏ như kiểu lấy lại tinh thần. Mợ quay sang cười nói với tôi: Em cho mợ số điện thoại của em đi. Ngày mai có gì mợ gọi nhé Nếu em rảnh thì mợ qua học pha trà. Dạ thôi. Để em qua đây. Với lại mợ đang bầu bí thế này, hạn chế đi lại ạ. Ừ, thế cũng được. Em cho mợ số đi tôi gật đầu rồi cầm lấy chiếc nokia cục gạch ra đợi mợ nháy máy qua tôi mới lưu số của mợ vào máy tôi hạ quyết tâm rồi tôi phải giúp đỡ mợ hiền hết mình tình cảm vợ chồng mợ con đi lên hay không đều là nhờ hết vào tôi kể từ sau ngày hôm đó ngày nào tôi cũng qua nhà cậu trung để chỉ cho mợ hiền pha trà có đôi lần cậu trung bắt gặp tôi ở nhà cậu và cậu ấy cũng không mặn không nhạt mà nhìn tới tôi chỉ là từ lúc biết pha trà Tôi thấy mợ hiền có vẻ vui hơn. Tôi hỏi thì mợ nói cậu khen mợ pha trà ngon. Nghe mợ nói như vậy, người làm thầy dầm như tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tiếp xúc với mợ hiền một thời gian, tôi tự dưng cảm thấy yêu quý mợ hơn. Mợ hiền đúng là hiền lắm, giống như cái tên của mợ vậy. Vừa hiền lành vừa dễ chịu, lại vừa nhẫn nại chịu khó. Tôi chưa từng thấy mợ quá tháo, hay làm gì đó phật lòng ai. Nói chuyện với người khác luôn luôn nhẹ nhàng từ tốn Đối xử với chồng con là tuyệt đối yêu thương Mợ hiền đúng là chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam Yêu chồng thương con, hiếu kính với cha mẹ chồng Hy sinh và chịu đựng tất cả vì hạnh phúc gia đình Ngoài người mẹ đã mất của tôi ra Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào đáng trân quý như mợ Nếu là tôi, tôi không làm được như thế đâu Nên tôi chỉ có thể ngưỡng mộ mợ hiền Một mà thôi. Hôm nay sau khi đi dạy với cô Uyển về, tôi soạn chấm điểm bài cho tụi nhỏ rồi sau đó mới đi ngủ. Bình thường tôi ngủ sớm lắm, bữa nay bận chấm bài đến khuya, sau đó nên tôi đi ngủ muộn nhất nhà. Cậu bà bàn nãy cô cảm giảm bảo tôi đi ngủ sớm mà tôi quyết tâm chấm hết bài xong rồi mới đi ngủ. Lúc đem bài vờ vào trong thì đồng hồ đã điểm quá 12 giờ khuya. Đến cả gà cả chó Cũng ngủ được mấy giấc rồi Nhìn vào trong phòng Không thấy chị Hồng ở đâu Tôi nghĩ thầm trong bụng Chắc là chị đi vệ sinh Ngáp ngắn ngáp dài đi uống ly nước rồi vào ngủ Vừa đi tới cửa sau Chỗ bậc thềm bước lên nhà bà chủ Tôi thấy chị Hồng đang xón rén Mở cửa bước ra Thấy chị ấy Tôi khẽ gọi Chị Hồng Chị Hồng giật mình thon thót. Chị mở to tròn mắt nhìn tôi Hết hồn Mùa em đấy à Em đây em có phải ma đâu Mà sao chị giật mình thế Mà giờ này chị còn đi đâu Có chuyện gì à À bà chủ kêu chị có chút chuyện đấy mà Bà chủ á Sao em ngồi ngoài kia Em lại không nghe Mà chị Hồng này Mặt chị làm sao thế kia Nghe tôi hỏi như vậy Chị lật lật lấy tay vỗ vỗ vào mặt của mình ánh nhìn lúng túng à, chắc là chị bị mũi cắn thôi đi ngủ đi mai còn dậy sớm làm công chuyện tôi nhìn theo bóng lưng gấp gáp của chị trong lòng sinh ra một chút nghi ngờ mũi cắn mũi cắn phải để lại nốt chứ làm sao lại ửng đỏ thế kia giống như là đánh má hồng vậy chị hồng này có một biểu hiện thật là kỳ lạ nửa đêm tôi với chị hồng đang say giấc. Thì nghe tiếng người chạy ra chạy vào dần dần Mãi đến lúc dì tư chạy vào Vỗ vào giường đùng đùng Rồi quát tháo bọn tôi dậy Bọn tôi mới táo hòa Hay tin dữ Mở hiền chết rồi Dậy dậy dậy Dậy qua phụ dọn dẹp Nhanh lên Tôi ngồi bật dậy Chân tay run lẩy bầy Lắp bắp nói dì, dì tư Dì nói ai chết ạ Mở hiền Vợ cậu Chung chứ ai Mày hỏi nhiều quá Màu dậy rửa mặt cho tỉnh táo. Rồi đi theo tao. Nhanh lên! Tôi đứng chết chân nhìn mông lung về phía trước. Tôi lầm nhầm. Mợ Hiền. Mợ Hiền ơi! Mãi tới khi dì tư gào lên đến lần thứ N, tôi mới bần thần choàng tỉnh, ngồi lại xuống giường. Tôi hít vào một hơi rồi với tay cầm lấy điện thoại xem giờ. Giờ này là một giờ sáng. Khoan đã! Cuộc gọi nhỡ. Mợ Hiền đã gọi cho tôi. Mở hiền có gọi cho tôi Lúc tôi qua tới nhà cậu Chung Đã thấy bà ba tuyết khóc đến tiểu tụy Cậu phòng cũng không khá hơn Gương mặt bần thần Không có chút sức sống nào Bà chủ với mọi người thay nhau Tới an ủi bà ba Ông năm thì đi vòng quanh thắp nhang Cho bàn thờ gia tiên Lâu lâu lại nghe thấy tiếng thở dài não nề Mấy người bọn tôi Theo chỉ đạo của dì tư Mà dọn dẹp nhà cửa Phụ người làm của nhà bà ba người thì dán báo lên kính người thì quét dọn nhà cửa khiêng bàn khiêng ghế chuẩn bị cho hậu sự ma chay tôi xuống bếp nhìn thấy bộ ấm trà mà mợ hiền hay dùng để học pha trà tự dưng khóe mắt cay xẻ lòng nặng trĩu đầy những chua xót. người mới hồi sáng còn sống khỏe mạnh tại sao bây giờ lại không còn trên cõi đời này nữa gần năm giờ sáng Sắc mở hiền được đưa về nhà Đợi đúng giờ bên tang lễ Sẽ làm lễ nhập quan Mọi người trong nhà khóc suốt từ nãy tới giờ Kể cả người cứng cỏi như ba cậu chung Cũng không kìm được lòng mà rơi nước mắt Đêm qua lúc mở ngã cầu thang mất mạng Trong nhà chỉ có cậu chung Bà ba và con gái của mở Ông ba đi công tác bên tỉnh Cậu phòng thì đi chơi bên đất liền Không có nhà Theo pháp y giám định Mợ hiền là do mất máu quá nhiều mà chết Đầu có va đập Trên người có vài vết bầm Do tiếp xúc mạnh với vật cứng Nguyên nhân cái chết Là vì trượt chân mà ngã cầu thang Trong lúc đó lại không có người phát hiện kịp thời Để đưa mợ vào bệnh viện Lúc cậu trùng phát hiện Rồi chi hô Đưa mợ đến bệnh viện Mợ với đứa nhỏ trong bụng Đã không còn cứu sống được nữa Tôi cố gắng nín nhịm Suốt từ nãy tới giờ Giờ cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Nhìn mợ hiền nằm đó, bụng vẫn còn hơi nhô cao, gương mặt xanh xao trắng bệch trông thương vô cùng. Cậu Trung ôm con gái của mợ mà khóc, không còn từ ngữ nào, có thể diễn tả được hoàn cảnh lúc này. Thương mợ để đâu cho hết chứ? Cái chết của mợ quá thương tâm, một xác mà hai mạng, nên người thân bằng hữu đi viếng rất đông. Một phần khác, do mợ là con dâu nhà họ quý Mà ông ba với cậu chung Cũng là dân làm ăn Nên bạn bè đối tác tới thăm viếng Không đếm xuể Hai ngày diễn ra lễ tang, Mọi người trong nhà chỉ nghỉ ngơi được lúc quá nửa khuya Khi khách khứa đã về hết Còn đâu là bận rộn từ sáng sớm Đến tối mịt mới thôi Sau khi hỏa thiêu Cho cốt của mợ được ông năm đặt trang nghiêm Trong từ đường nhà họ quý ghi tên tuổi của mợ vào gia phả quý gia mãi mãi về sau này là con dâu của nhà họ quý ông Nam đã tưởng hứa với mẹ ruột và gia đình của mợ dù sau này cậu Chung có lấy thêm bao nhiêu cô vợ thì ông chỉ công nhận một mình mợ hiền và từ đây mãi mãi về sau này không một ai có quyền ghi tên vào gia phả nhà họ quý với tư cách là vợ hợp pháp của cậu Chung ngoài trừ mợ hiền Sau tàng lễ, bên phía công an có tới điều tra một chút về cái chết của Mợ Hiền. Ông ba khi nghe tin Mợ Hiền chết, đã báo công an và ra lệnh cho cậu Chung để công an vào cuộc. Mặc dù biết Mợ chết là do rủi ro, nhưng ông ba vẫn muốn làm mọi chuyện cho rõ ràng và có trình tự. Một phần để không để lại tiếng xấu, phần khác là muốn làm ấm lòng mẹ ruột và gia đình của Mợ. Nói là tới điều tra chứ cũng không có gì để điều tra. Cái chết của Mợ Hiền hoàn toàn là do rủi ro, chứ không phải là do ai hại chết. Đêm đó, cậu Chung đi tiếp rượu đối tác, nên có hơi say, cậu ngủ bên phòng, còn Mợ thì ngủ quên ở phòng con gái. Mợ Hiền có bầu ít ăn, nhưng đến khuya thì lại có thói quen uống sữa. Chắc lần này cũng vì xuống bếp lấy sữa, mà trượt chân ngã cầu thang. Phần khác, Mợ cứ mãi mang đôi dép đi trong nhà đã cũ, phần đế có chút hao mòn. Cậu Trung bắt mợ đổi đôi khác để đi, nhưng mà mợ nhất quyết không chịu. Cũng không ai hiểu nguyên nhân vì sao. Công an cũng nghĩ rằng một phần là do đôi dép đi trong nhà kia, đến tuổi mòn đế nên rủi ro là mợ ngã cầu thang lại càng chắc chắn. Chỉ có duy nhất một chuyện. Cả tôi, cả mọi người, cả công an đều không thể nào lý giải được. Lý do là vì sao? Lúc cậu Phong đưa tôi đến nhà Mợ Hiền, người lớn trong nhà đã ngồi ngay ngắn trên ghế. Mặt ai cũng toát lên vẻ nặng nề và mệt mỏi. Tôi có nghe cậu Phong kể sơ qua nên cũng đoán được một chút tình hình. Đặt điện thoại xuống bàn cho công an kiểm tra. Tôi nói ngay. Buổi khuya hôm đó, Mợ Hiền hình như có gọi cho tôi, nhưng tôi ngủ quên nên không biết. Công an sau khi xem qua điện thoại của tôi Một trong ba cán bộ lên tiếng Có gọi nhưng cái này chỉ là nháy máy Lịch sử cuộc gọi cho biết Cô Hiền nháy máy gọi cho cô Trước lúc chết là khoảng 15 phút Cô có biết nguyên nhân vì sao Cô Hiền nửa đêm lại gọi cho cô không Tôi... Tôi thật sự không biết Tôi có hẹn với mợ sáng ngày mai Sẽ qua dạy cho mợ cách pha trả Lúc mợ gọi cho tôi Là lúc đó tôi đang ngủ nên tôi không biết vì sao điện thoại reo nhưng mà cô lại không biết chứ tại vì trước khi đi ngủ tôi đều để điện thoại ở chế độ dung không cài chuông chỉ cài dung thôi điện thoại để xa chỗ nằm mà tôi lại có tật ngủ say tôi vừa nói vừa nhìn bọn họ và bọn họ cũng nhìn tôi kiểu như là đang phân tích tâm lý của tôi vậy nhưng mà tôi cây ngay không sợ chết đứng Có sao thì tôi sẽ nói vậy Cũng không thể vì một cuộc điện thoại Mà coi tôi là đối tượng tình nghi được Bà ba tuyết lúc này cũng lên tiếng Con bé này là người làm bên nhà chị hai Nó pha trà ngon lắm Con bé hiền muốn học pha trà Để pha cho chồng nó uống Mẹ mợ hiền Nghe tới đoạn này thì bà lại khóc Bà liên tục lắc đầu Những cái lắc đầu chứa quá nhiều ý tứ Còn cậu ba ngồi một bên nhìn tôi suốt từ nãy tới giờ. Bây giờ mới lên tiếng phân tích. Chuyện này cũng không khó gì để xác minh. Các anh nếu có nghi vấn về người làm nhà tôi, tôi sẽ đưa các anh về nhà tôi, lấy lời khai của mọi người trong nhà, trích xuất camera của cả hai bên để xác nhận xem cô mùa có khai gian hay không. Nhưng có một điểm này, vừa là mấu chốt vừa là một câu hỏi. Đó là vì sao Hiền không gọi luôn cho mùa Mà chỉ nháy máy Có thể do em ấy gọi nhầm Hoặc có thể là do cấn máy Hoặc có thể là Hiền có ý gì đó Nhưng nửa chừng lại không muốn gọi Còn về phần cô mùa Cô ấy là người làm nhà tôi Không có xung đột với em Hiền Hai đứa có mối quan hệ khá thân thiết Tôi nghĩ rằng Chắc chắn đây là một việc ngoài ý muốn của Hiền Không thể nghĩ Là em ấy muốn ám chỉ điều gì đó Ba vị công an hết nhìn nhau rồi lại nhìn tôi Một trong ba người tiếp tục lên tiếng hỏi Cô mùa, cô nghĩ thế nào? Tôi không có suy nghĩ gì Tôi không hề ghét mợ hiền Trái lại còn rất thương mợ Mợ hiền là người hiền lành và tốt bụng Đáng lý Tôi cũng không nhận lời dạy mợ hiền học pha trà đâu Bởi vì thú thực tôi có biết gì đâu Chẳng qua là pha được trà hợp khẩu vị với mọi người Mà tôi là người làm công Chủ kêu tôi làm cái gì đó Thì tôi làm Quan trọng là tôi thấy chuyện này Không có gì mất mát Nên tôi nhận lời Còn về nguyên nhân vì sao mợ hiền nửa đêm muốn gọi cho tôi Tôi không biết Có thể là mợ muốn nói gì đó Hoặc là mợ vô tình gọi Chưa bình thường Chỉ buổi sáng mợ mới gọi cho tôi Để hỏi bao giờ tôi qua bên đó Ban đêm mợ không hề gọi Vậy cô hiền và cô Có tâm sự chuyện gì Đại loại là buồn đau Hay xung đột điều gì đó với ai Tôi im lặng vài giây Mắt cũng không đảo quanh Chỉ là hơi liếc liếc nhìn cậu Chung một chút Không có Mợ Hiền sắp sinh em bé rồi Tôi thấy mợ ở nhà Chăm lo cho con gái Còn mợ có đi chơi với ai hay không Thì tôi không biết Tôi cũng không quá thân với mợ Để cái gì mợ cũng kể cho tôi nghe Cô Hiền không tâm sự chuyện gì khác Ngoài chuyện để cô dạy pha trà sao Chuyện gia đình, chuyện chồng con chẳng hạn Câu hỏi này làm mọi người đang có mặt ở đây bừng tình Tôi cũng không có biểu hiện gì hoảng loạn Vẫn trước sau cô giữ bình tĩnh và trả lời Tôi ít nghe Mợ Hiền nhắc đến ai lắm Ngày nào gặp Mợ cũng thấy Mợ vui vẻ Mợ cũng có nói Ông bà rất thương Mợ Cậu Trung cũng chiều chuộng Hai mẹ con mở. Cán bộ công an gật đầu, sau đó nói thêm. Nếu cô còn nhớ gì khác, thì đến báo cho chúng tôi. Lát nữa cô theo chúng tôi về nhà, cô chủ một chút. Dạ. Cậu trùng im lặng nãy giờ, đột nhiên quay sang nhìn tôi. Giọng của cậu trầm xuống, từ tốn nói với mọi người. Có thể vợ tôi gọi cho mùa, là vì em ấy muốn mùa. Ngày mai không cần đến dậy Vì sao lại như thế hả anh Trung Bởi vì tôi có hứa Sẽ đưa vợ và con gái đi chơi Cậu Trung lúc này cúi đầu nghẹn ngào Vừa nói vừa khóc Mọi người lúc này cũng nghẹn ngào đỏ mặt Cô Mùa Cô Hiền có nói chuyện này với cô trước đó không Dạ không ạ Tôi cứ nghĩ Là vẫn qua nhà cậu Trung bình thường Được rồi Cảm ơn sự hợp tác của cô Công an không hỏi thêm gì nữa. Tôi liền đứng dậy đi tới thắp nhang cho mợ hiền rồi theo phía công an về nhà chủ. Sau một hồi khai thác thêm thông tin xác thực là tôi không có ra khỏi nhà lại xác thực thêm về chuyện nháy máy. cầu an mới thôi không hỏi đến tôi nữa. cái điện thoại cùi ghẻ của tôi mà để chế độ dung thì coi như là nói im lặng. Đến cả dung mà cũng không làm nên rung động gì. Đã dung yếu như vậy mà còn nháy máy Chưa tới một giây thì tôi làm sao mà biết được chứ? Đợi công an về hết. Bà chủ mới liếc tôi mà càm giảm. Mày bao đồng quá rồi đấy mùa. Mày cứ liệu hồn với tao. Tao cấm mày từ bây giờ trở đi. Không được qua bên nhà bà ba. Toàn chuốc họa vào thân. Chứ tốt đẹp cái gì mà ham hố. Bà chủ chửi cho tôi một tăng sau đó bước vào nhà. Cô Phi Uyển lúc này lại gần và an ủi tôi. Thôi em đừng buồn, công an làm vậy cũng coi như làm minh bạch cho mình. Mà cô nghĩ em nên đổi điện thoại khác đi. Điện thoại đời cũ mà còn hư hỏng thế này, làm sao mà dùng được? Tôi nghe xong chỉ biết cười trừ. Để từ từ rồi em đổi cũng được. Em chủ yếu để gọi cho cha em thôi mà. hay để cô mua tặng cho em một cái nhé. Thời buổi công nghệ 4.0 rồi mà em còn dùng cái này. Làm sao mà cập nhật được thông tin? Dạ dạ thôi, cô đừng mua Để em tự mua Cô mà mua tặng em Em không dám lấy đâu thấy tôi kiên quyết từ chối Cô Huyền cũng thôi không đòi tặng nữa Cậu ba thì nhìn tôi chăm chăm Cậu cũng cằn nhằn Tôi không nghĩ Là điện thoại của em Nó lại cũ tới như vậy đấy Hèn gì bình thường tôi gọi cho em phải tới cuộc thứ hai Em mới nghe máy được Có khi đang gọi thì tắt ngang Gọi lại thuê bao luôn Nói chuyện thì nghe ồ ổ, ổ, khó nghe muốn chết. Thì nó bị ca giật, lâu lâu hay tắt nguồn, loa liếc thì hỏng xương xương. Có tí thôi mà cậu chê. Cậu cứ nghĩ đi, mua nó có hơn trăm ngàn. Thế này là tốt lắm rồi. Cả cô Uyển và cậu Ba đều tròn xe mắt nhìn tôi. Cô Uyển lên tiếng hỏi ngay. Điện thoại gì mà mua có trăm ngàn? Dạ vâng. À, đợt kia có ông thua bài Nên bán lại cho em Em thấy cũng được Nên em mua Để gọi cho cha em Kệ, nó hay giật vậy thôi Chứ dùng được mà Em gọi cho cha em nói chuyện cả buổi Có làm sao đâu ạ Mà kỳ lắm nhá Điện thoại này nó thương cha em lắm Thế em gọi cho cha em là được Nghe cũng rõ ràng Nhưng mà em gọi cho người khác <cười> Nó hơi trục chặt một tí à Cô chưa thấy ai nhờ em Em cứ như bà già ấy. Tôi chịu thôi. Kinh tế ọp ẹp, nên như vậy là quá được rồi. Đợi tôi trả nợ xong xuôi, tôi đi làm, tôi tích góp, tôi sẽ mua cái điện thoại khác ngay. Điện thoại tốt hay không tốt, còn phục vụ cho nhu cầu sinh sống của con người. Mà hễ cần thì đầu tư một chút, không cần thì chịu khó tiết kiệm một chút, cũng không sao. Mặc kệ ai nói gì thì nói, tôi vẫn thấy con Nokia ghẻ này. Còn dùng tốt chán, bà cũng hên là nó hư đến mức không dung được, chứ nếu nó ngon lành như nguyên bản của nó. Chắc tôi có khả năng bị nghi ngờ, chứ không đùa được đâu. Thôi kệ, trong cái rủi cũng có cái may. Cảm ơn Phước Đức ra tiên để lại. Buổi tối hôm đó, cậu Tư có tìm tôi để hỏi về chuyện của Mợ Hiền. Tôi thì có làm sao nói vậy, cũng không giấu giếm hay nói gì thêm. Chỉ là trong lòng tôi... Thật ra cũng thấy tiếc nuối rất nhiều. Giá như mà em còn thức, hoặc giá như em biết là mợ Hiền gọi, em gọi lại cho mợ. Có khi mợ không chết cậu à? Cậu cũng không biết, nhưng cậu thấy em không có lỗi gì. Chắc là số của Hiền nó yếu mạnh. Em đừng nên trách mình, không ai nghĩ là do em đâu. Cậu vừa nói vừa vỗ vai an ủi tôi, giống như là dành một sự đồng cảm cho tôi vậy. Tôi ngước lên nhìn trời cao, nhìn bầu trời đêm không có lấy một ngôi sao sáng nào. Trong lòng càng lúc càng buồn kinh khủng. Biết là mợ hiền chết, không phải lỗi do tôi. Nhưng tôi thật sự ám ảnh với cái suy nghĩ khắt khe của bản thân mình. Tôi cứ mãi nghĩ, nếu như đêm đó, tôi có thể gọi lại cho mợ, chắc mợ không phải chết như thế. Có thể là mợ sẽ nói gì đó, hoặc là tôi sẽ nói gì đó để ngăn mợ không ra ngoài Và không bước xuống cầu thang. Trước khi chết, mợ gọi cho tôi. Nhưng tôi lại nhỡ cuộc gọi của mợ. Cũng nhỡ luôn cả cuộc đời còn lại để có thể gặp mợ thêm một lần nữa. Quả mấy ngày sau, phía công an thông báo kết quả chính xác nguyên nhân cái chết của mợ hiền chính là chết vì rủi ro trong sinh hoạt thường ngày. Cụ thể là trượt chân ngã cầu thang. Hồ sơ được khép lại, một đời người cũng được khép lại, mãi mãi. Hơn một tuần sau khi mọi chuyện đã dần êm xuôi, ông Năm lại sai tôi đem qua cho bà ba ít thuốc bổ, kèm theo một chút trà thảo dược để trị trứng mất ngủ. Có một túi hồng khô mà mợ hiền thích nhất. Còn đem qua cho bà ba, rồi sẵn tay thắp cho con hiền một nén nhang dùm ông nhé. Tôi nhìn mấy túi đồ linh kình, tôi hỏi ngay. Trà thảo dược với thuốc bổ là cho ai hả ông? Túi hồng khô này là cho con Hiền, thuốc bổ cho thằng Trung với ông ba, còn trà thảo dược này để cho bà ba. Bà ba bị chứng mất ngủ lâu rồi. Bữa ông khang mua cái này dùm cho ông mà mấy nay ông quên, đem qua đưa cho con Tuyết. Dạ vâng, để con đem qua liền, rồi con về con pha trà cho ông ạ. Ừ, con đi đi. Tôi xách mấy túi đồ, rồi mượn chiếc xe máy của chị Liễu đi cho nhanh. Qua tới nhà bà ba, tôi đưa đồ cho bà, thắp nhang xong cho mợ hiền. Rồi tôi mới ngồi xuống, hỏi thăm sức khỏe của bà ba. Con nghe ông nói bà bị mất ngủ. Bà tự uống cái trà này xem, có cải thiện được chút nào không ạ? Cái bệnh này của bà nó lâu lắm rồi. Chữa bằng thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Tàu gì... Nó cũng không hết Uống trà thì cũng là uống cho có Chứ không giúp ích được gì hết con à Bà con nhớ gửi lời cảm ơn Của bà tới ông Ông nội thằng Phong nhớ tới bà thế này Là bà vui lắm rồi Còn nói lại với ông Vài hôm nữa đỡ hơn Bà ghé qua thăm ông nhé. Dạ bà cứ yên tâm Ông năm khỏe lắm Bà không cần lo cho ông Con thấy dạo này bà tiểu tụy Bà ơi Bà phải giữ sức khỏe đấy. Bà biết rồi. Kể từ bữa con hiền nó chết, bà không ngủ được. Trước đây đã mất ngủ, bây giờ còn đáng sợ hơn. Hồi đó thức tới 2-3 giờ là ngủ được, còn bây giờ là thức tối sáng. Bà không biết bà có chịu được nữa không? À, mà mấy cậu bên nhà vẫn khỏe chứ? Cậu ba có khỏe không? Dạ khỏe hết. Bà ơi, bà thương cậu ba ghê nhỉ? Con toàn nghe bà hỏi cậu ba không À thì Con cháu trong nhà Bà thương tụi nó lắm Nhưng con thấy bà thương cậu ba hơn cậu tư đấy Thì có nhìn hơn một chút Tôi cười hề hề Nói với bà ba thêm vài câu chuyện nữa Sau đó cũng xin phép về lại nhà Vừa bước được mấy bước ra ngoài Tôi nhìn thấy cậu Trung Cũng vừa hay đi vào trong Thấy tôi cậu cố ý dừng lại Giọng nói khàn đặc Cảm ơn cô. Nghe cậu cảm ơn, tôi có hơi giật mình một chút. Ban đầu vẫn không biết là cậu đang cảm ơn chuyện gì. Nhưng suy nghĩ vài giây, tôi liền hiểu ngay ý của cậu. Tôi có làm gì đâu mà cậu cảm ơn tôi. Mợ Hiền... Mợ ấy thương cậu lắm đấy. Nghe tôi nhắc đến Mợ Hiền, mắt cậu khẽ run lên, môi mím chặt không nói được lời nào nữa. Để mặc tôi ở đó, với những suy nghĩ trong đầu... Cậu bỏ đi thẳng vào trong nhà, bước chân có chút thất thần và cô độc. Tôi quay lại nhìn cậu, thấy cậu đi thẳng vào trong. Lúc đi ngang qua bàn thờ của mợ hiền, cậu hơi khựng lại một chút. Tôi cứ tưởng là cậu sẽ đến thắp nhang cho mợ, Nhưng cuối cùng, cậu lại phụ sự kỳ vọng của tôi. Cậu bước đi thẳng vào trong và không hề thắp nhang như tôi nghĩ. Tôi thở dài rồi quay bước ra ngoài, thương tỉ thương cho mợ. Nhưng cũng không thể nào trách cậu chung được. Tình cảm của cậu dành cho mỡ như thế nào? Làm sao có thể dựa vào vài hành động nhỏ này mà đánh giá hết được chứ? Có phải không? Sau 49 ngày của mỡ hiền, mọi thứ lại bắt đầu quay trở về với quỹ đạo như trước kia. Thật ra thì người sống vẫn tiếp tục sống, vẫn phải làm việc và sinh hoạt như bình thường. Cũng không thể vì người đã mất mà đau buồn mãi được. Có chăng là luôn để hình ảnh của người đã mất ở trong tim... Để họ sống mãi trong lòng của mình Cậu bà mấy bữa trước cứ nặng nặng Đòi đưa tôi đi mua điện thoại mới Tôi nói tôi không muốn mua Thì cậu lại bảo là cậu cho tôi mượn tiền Mà cho mượn tiền Thì khác nào cho luôn Bởi vì tôi làm quái gì có tiền mà trả lại cậu chứ Thế nên tôi quyết Là không nao lòng Không muốn để cậu mua tặng hết cái này Đến cái kia cho tôi được Tôi thì cũng không phải là chảnh trệ Hay là cao quý gì Chỉ là hiện giờ tôi và cậu chưa chắc chắn tình cảm dành cho nhau, nên tôi không muốn nhận nhiều vật chất từ cậu. Đợi đến khi tình cảm rõ ràng, cậu muốn mua gì cho tôi, lúc đó tôi cũng nhận hết. Không có cái kiểu tự ái, tự trọng gì. Chuyện, một khi đã có bạn trai đàng hoàng thì phải khác chứ. Chuyện tôi và cậu ba qua lại, cô Phi Uyển chưa từng đề cập chuyện đó với tôi, mà cô ấy đã không hỏi thì tôi cũng không nói. Tôi chỉ cần biết cậu ba và cô Uyển không có gì với nhau, như vậy là được rồi. Mọi chuyện ngoài lề, nên để cậu ba lo, chứ không cần đến phiên tôi lo. Còn cô Thủy, kể từ hôm bị cậu ba đuổi đi tới giờ, tôi không thấy cô ấy xuất hiện hay là nghe bà chủ nhắc về cô ấy nữa. Vậy mà bữa nay, mẹ con cô Thủy lại đột nhiên xuất hiện ở nhà bà chủ khiến tôi có chút giật mình. Ông Nam thì chắc chắn là không thiết tha gì với cô Thùy rồi. Nhưng nói gì thì nói, vẫn nề mặt mẹ cô Thùy mà tiếp đãi. Thấy cô Thùy tới, dì tư liền khều tay tôi, cười giỡn. Này này, mùa, con Thùy nó tới đây nó tìm mày đấy. Kiếm cậu ba, chứ kiếm con làm gì. Còn quen biết gì với cô đâu, mà cô ấy tìm con. Kinh nhỉ, bữa nay có cô Uyển, có cô Thùy coi bộ lại đông vui. Tôi cười trừ, mà tôi cũng công nhận là cậu ba này lắm mối thật, mối nào mối nấy chắc nịch, toàn là cực phẩm. Chỉ đâu nhảy qua một đứa ất ơ như tôi, xét về mọi thứ, chắc là tôi phải âm hết điểm. Bữa trưa mẹ con cô Thùy ở lại ăn cơm, vừa hai cậu ba với cô Uyển cũng về nhà. Khéo thật, một màn ba người gặp mặt, không khí trên bàn ăn có chút ngột ngạt, kỳ quái đến lạ thường. Suốt bữa cơm, tôi nghe cậu ba không hề nói với cô Thủy một câu nào, chỉ cặm cùi ăn cho xong rồi vào trong phòng nghỉ. Có mẹ cô Thủy hỏi câu gì thì cậu ba may ra còn trả lời vài tiếng. Sau bữa cơm, cô Thủy có lẽo đẽo theo sau cậu ba, nhưng cậu lại dửng dưng không màng tới, cũng không nói chuyện với cô Thủy một câu nào. Đến khi cậu ba đi làm, cô Thủy chỉ còn biết cau có bực dọc và giận dữ. Nhưng mà lần này, hình như cô ta biết rút kinh nghiệm của lần trước, có giận dữ, cũng biết tiết chế, không làm mình làm mẩy linh tinh nữa. Còn cô Uyển, ăn cơm trưa xong cũng đi công việc, biết mẹ con cô Thủy ở chơi một chút nữa cũng về, trả lại không gian tươi đẹp cho mọi người xung quanh. Cứ tưởng chỉ tới chơi một ngày, ai rè mấy ngày sau, ngày nào tôi cũng thấy mẹ con cô Thủy tới, bà chủ trước sau như một ưng ý cô Thùy nên tiếp đón nồng hậu lắm riêng ông nằm cũng đành chịu ông ấy chỉ tiếp hai ngày đầu những ngày sau không thèm đoái hoài tới nữa mà cái kiểu chơi lì như cô Thùy thì tôi đoán trước sau gì chắc chắn cũng có chuyện đêm xuống sau khi đi dạy học về tôi tắm rửa ăn cơm dắt gấu con đi dạo rồi mới về phòng ngủ lúc về phòng tôi nhìn quanh nhưng lại không thấy chị Hồng đâu Dạo này giữa khuya chị Hồng hay mất tích lắm Tôi có hỏi Thì chị ấy nói với tôi rằng là đi dạo Rồi lảng tránh không muốn trả lời tôi Mà thôi Đây là chuyện riêng của chị ấy Tôi không nên tò mò sâu quá làm gì Sáng hôm sau đang ngồi rửa rau Thì nghe gì tư mắng chị Hồng Hồng này Dạo này tao thấy mày bị làm sao đấy Chấn chỉnh lại Rồi mà làm việc cho đàng hoàng đi Dạ vâng Con biết rồi thưa dì Nói xong chị lại bỏ đi đâu mất Để lại tôi và dì Tư ở lại nhà bếp Với một mớ đồ ăn còn chưa sơ chế Dì Tư ngồi xuống thái thịt Vừa thái, dì vừa lầm bẩm Còn đó vậy chứ cũng ngu Nói hoài mà không biết nghe Dì Tư, dì Hồng có ngu cái gì đâu à Con thấy chị ấy bình thường mà Mày thì biết cái gì mà nói Tảo chùi luôn mày bây giờ Sống ở nhà chủ Phải biết thân biết phận Mình ở đâu chứ, đằng này... Dì Tư nói gì thế à Tự dưng Thì tao cảnh cáo mày Dì Dì trừ chị Hồng cái vụ Chị ấy hay đi chơi đêm mà Sao mày biết Con Hồng nó kể gì cho mày nghe à Dạ không có Con đoán vậy thôi Mà đúng vậy à dì Mà cũng lạ nhỉ Chị Hồng đi đâu mà giờ đó Toàn đi cái giờ đêm khuya Con À Con đâu có thấy Chị ấy ra khỏi cổng đó Nó đi kiếm trài đấy Kiếm trai à? Dì Tư, dì nói cái gì mà nghe ghê thế à? Tao nói là đúng, chứ không có nói nghe ghê. Kể cả mày với cậu ba, tao nhìn tao biết hết. Nhưng nói để nghe thôi. Mày thì còn có cửa thành mợ này, mợ kia. Chứ còn hồng thì miễn. Nó coi như chịu phận nghèo đến suốt cuộc đời này. Bị dì Tư nói đúng chỗ ngứa, tôi có hơi nhột nhột cười trừ. Nhưng khoan, dì Tư nói vậy là sao? Ý gì nói là chị Hồng có ý với... Thầy tôi muốn hỏi dì Tư liền chặn trước Mày không phải hỏi tao không nói cái gì đâu mày đoán được ấy, thì mày để trong bụng nhắc tới tao lại bực mình cái con này nó ngu hết phần của thiên hạ mà thôi mày rửa rau nhanh nhanh lên rồi qua đây thái thịt dì Tư quá tháo xong liền đứng dậy bỏ đi để lại tôi với một mớ đồ ăn chưa rửa cũng như là chưa sơ chế gì Mà kệ, chuyện tôi quan tâm lúc này không phải là chuyện rau thịt mà là chuyện của chị Hồng. Nếu mà theo những gì mà dì Tư nói, cộng thêm với những gì tôi đoán, chẳng nhẽ chị Hồng có gian díu với cậu Tư sao? Không, không thể nào, không thể nào có chuyện này được. Thời gian cứ như vậy qua đi, cứ cách ngày là mẹ con cô Thùy lại tới chơi, Hai mẹ con họ tới chỉ có duy nhất bà chủ là vui, chứ ai ai cũng ngán ngẩm Không nói đến việc ở lại chơi lâu, chỉ nói riêng cái thái độ hách dịch của cô Thùy là tôi cảm thấy bực mình lắm rồi. Được cái bà Mai mẹ cô Thùy thì tử tế hơn một chút, cũng coi như bù qua sót lại. Thấy tôi đang quét sân cô Thùy liền hướng khởi đi tới. Trên tay cô ta là một mớ vỏ trái nhãn. Thấy tôi quét, cô ta liền thả vài vỏ xuống đất. Tôi ban đầu cũng không muốn chấp nhất, nhưng cô ta cứ liên tục thả rác như vậy. Cuối cùng tôi không chịu được, mà tôi lên tiếng nói ngay. Cô Thủy, cô xả xong chưa? Cô xả hết đi, để cho tôi quét. Nhiệm vụ của mày ở đây là ở đỡ, sân có rác thì mày phải quét cho sạch. Mày hỏi tao như vậy, ý là sao? Tôi cũng đâu có nói là tôi không quét đâu, nhưng mà cô xả hết đi một lần, để cho tôi quét chứ. Chứ ai dành đâu mà quét tới quét lui Tôi còn dành nhiều thời gian Để làm những chuyện khác Tao tưởng mày hay ho cỡ nào Được Quý Lãnh bênh vực Thì đáng sợ tới cỡ nào Hóa ra tới giờ <cười> Vẫn phải làm ô sin Quét rác dọn nhà Làm sao Cái giường của Quý Lãnh Chắc mày cũng chưa từng được thấy chứ gì Vậy mà lại còn có ý nghĩ Là leo lên giường anh ấy Rồi trở thành Phượng Hoàng bay lên trời cao à Tôi siết chặt cây chổi trong tay, bĩu môi lên tiếng. Vậy thì giường của cậu ba, cô leo lên đó ngồi nhún nhảy được chưa? Mà cô nói tôi, tôi cũng tưởng cô hay ho thế nào. Hóa ra, cô chỉ có vậy. Bây giờ còn không bằng đứa ô xin như tôi. Cậu ba lại không thèm đếm xỉa đến cô. Vậy mà cô vẫn cứ lì lợm để tới đây. Mày nói ai lì lợm? Mày nói ai? Tôi nói cô đấy. Không lẽ tôi nói con chó đang chạy ngoài đường mày, à thủy lúc này hét lên một tiếng, rồi nhào đến chỗ tôi, à cầm chổi quật bỏ chân của tôi vài cái, tôi cũng không nhường nhịn nữa, tôi túm lấy cây chổi rồi kéo về phía của mình, giành được cây chổi trong tay, tôi quật ầm ầm về phía của à thủy, quật cây nào chất lượng cái đó, vừa quật tôi vừa nói lớn tiếng, rác à, quét hết tao quét hết, rác tới tay tao là tao quét sạch. Ả Thủy bị tôi quật trổi lên người lên cổ của cô ta nên cô ta hét ầm lên tay chân luống cuống bước về phía sau thấy Ả ta muốn trốn tôi liền tấn công Ngó thấy đống phân gà tôi nhanh trí quét đuôi trổi cùn vào đống phân gà rồi quất tới vào người của Ả ta ban đầu Ả ta còn chưa phát hiện lát sau như phát hiện ra mùi thum thùm Ả ta mới hét toáng lên trời ơi cất gà ở đâu ra thế này Lúc này tôi mới hạ trổi xuống, nhìn ả ta chật vật, đầu cổ tóc tai bù xù, quần áo lấm lem, người ngỡ bốc mùi hôi thối của phân gà mà tôi nhịn không được. Ả ta đứng người người một hồi rồi ngồi bệt xuống đất gào thét, toán loạn lên. Trên áo có vài chỗ còn dính cả cục phân gà. Tôi cười một trận rồi định chuồn trước, thì mẹ của ả ta và mọi người chạy đến. Trước sau gì tôi cũng biết là tôi không trốn được nên tôi đành ở lại chịu trận. Kệ, ra sao thì ra, tôi không sợ. Cô Thủy vừa khóc vừa kể, mùi hôi thối vẫn bốc lên nồng nặc. Vì hôi quá nên ai cũng xa lánh. À ta thấy vậy lại điên tiết, gào khóc tới khẳng cổ. Bà chủ nghe à ta mách, bà không thèm hỏi tôi mọi chuyện trước sau như thế nào, mà trực tiếp đi tới. Tát cho tôi một cái vào má, sau đó bà chửi mắng tôi. Bùa, mày có bị điên không hả? Mày có biết đây là khách của tao không? Mà tại sao mày hại người ra thành ra thế này? Mày mau tới đây, mày xin lỗi cô Thủy đi Mau lên Lúc này tôi bị đánh khá đau Một bên má ửng đỏ Hai tay siết chặt vào nhau Tôi vẫn lì đòn không chịu xin lỗi Thấy tôi ngàng bướng Bà chủ lại tiếp tục gào lên Tao nói mày có nghe không? Mày tới đây Xin lỗi cô Thủy và bà Lý Nhanh lên Tôi ngước mắt lên nhìn bà Nghiêm giọng nói chuyện Dạ thưa bà Tại sao con phải xin lỗi ạ Cô Thủy đánh con, con đánh lại Như vậy là huề. Tại sao con phải xin lỗi cô ta chứ Mày không làm cái gì bậy bà Thì tại sao con Thủy nó đánh mày Có phải mày cậy trước kia được thằng lãnh bênh mày Nên bây giờ Mày lên mặt chứ gì Con không có Nếu như không có Thì mày tới đây xin lỗi người ta Mày có nghe không Bị chửi tới mức này, tôi thật sự im lặng không được nữa. Tôi phản pháo ngay. Vậy bà có biết là cô Thùy đã làm gì với con không? Chưa kịp nói hết câu, bà chủ đẩy tôi thật mạnh về phía sau, khiến cho tôi ngã ngồi xuống đất. Bà chừng mắt và quát tháo xì vả tôi. tao không cần biết, mày có mồm đi. Mày là phận đẩy tớ, còn con Thùy, nó là chủ. Nó có đánh mày, nó có trời mày. Thì mày không được đánh. Không được chửi nó. Mày đi lại đây. Xin lỗi cô Thủy. Xin lỗi bà Mai. Tao nói một lần cuối. Mày có nghe không? Con không có lỗi. Còn có chết. Còn cũng không xin lỗi. Mày! Bà chủ nóng này chửi bới tôi. Nhưng tôi nhất quyết không đến xin lỗi. Là không đến xin lỗi. Bà Mai dỗ dành con gái nãy giờ. Bây giờ đi tới trấn an bà chủ... Rồi quay sang nhìn tôi Hiền lành lên tiếng Cháu nó không muốn xin lỗi thì thôi Bà đừng có ép con bé Chắc là do con Thủy nhà tôi Nó sai trước rồi À Thủy nghe mẹ nói như vậy Thì dẫy này Mẹ Bà Mai quay đầu lại trừng mắt nhìn con gái À Thủy nghe lời liền im du Cảnh cáo con gái xong xuôi Bà ấy quay lại nhìn sang tôi Rồi đi tới trước mặt tôi Đưa tay chìa ra trước mặt tôi, bà khẽ nói. Nào, đứng dậy đi con gái. Dì xin lỗi con. Con thủy nhà dì, nó nghịch ngợm quá. Tôi nhìn bàn tay của bà ấy chìa ra, trong lòng quá đỗi nghi ngờ về sự tử tế này. Tôi suy nghĩ một hồi, quyết định tự đứng dậy, chứ không cần nhờ vả đến bàn tay của bà ta. Mà bà Mai cũng coi như rất nhẫn nải. Dù tôi không nắm tay của bà ấy, bà ấy cũng chỉ cười chứ không mắng hay chửi trách móc gì tôi hết mà bà Mai càng tử tế tôi lại cảm thấy không được thoải mái chả nhẽ bà Mai là người hiểu chuyện đến mức như vậy sao con gái bà ấy bị tôi đánh thành ra thối dùm như thế mà bà ta lại không giận tôi sao con không sao đấy chứ gì xin lỗi để gì gọi con Thủy nó qua đây, nó xin lỗi con trước dạ không cần đâu ạ tôi không cần cô thủy xin lỗi tôi chỉ mong cô thủy sau này đừng kiếm chuyện với tôi nữa là tôi vui rồi chỗ tôi làm ăn kiếm tiền tôi không muốn đánh lộn với ai đâu nói xong tôi cúi đầu chào hỏi lịch sự và sau đó bỏ đi còn ở đây chắc là tôi sẽ đau buồn lắm trước lúc tôi đi tôi thấy bà mai nhìn tôi chăm chú ánh nhìn của bái rất sâu rất sáng giống như là tìm được một cái gì đó Quý báu lắm. Đối diện với ánh mắt như vậy, cả người tôi như muốn run dày, có một cảm giác bất an, dần dần lan tỏa đến. Còn chó cái này, mày chọc nhầm người rồi. Một giọng chửi đột nhiên vang lên. Tôi cứ tưởng là cô Thùy chửi tôi. Nhưng khi quay lại, thì lại thấy không phải. Bởi lúc này bà Mai và bà chủ đang bận dỗ rành cô Thùy khóc lóc. Tôi lắc đầu vài cái Chả nhẽ là do tôi tưởng tượng ra Thật sự Là tôi nghe nhầm sao Sau chuyện của cô Thùy Tôi chính là một anh hùng Trong lòng người làm ở nhà bà chủ Mọi người không thích thái độ của cô Thùy lâu rồi Nhưng ngại là con dâu tương lai của bà Nên không dám đụng tới Chỉ có một mình tôi Một mình tôi dám bôi phân chết cất lên người cô ta Nói thì nói vậy thôi Chứ tôi thích lắm, muốn xỉu ngang xỉu dọc. Hai mươi mấy xuân xanh rồi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thành tiệu tới mức như vậy. Thầy tôi cứ tùm tìm cười một mình, cậu phong vỗ vào chán của tôi. Vui lắm à, có chuyện gì mà cười hoài thế? Tôi gật đầu và cười lớn hơn. Đúng là vui gần chết, hôm qua ông không thấy bộ dạng của con thủy đâu. Ông mà thấy là ông cười ba ngày ba đêm chưa hết cười ấy chứ. Bà lần này chơi hơi bị lớn nhỉ? Mà thiệt là bà Mai, không nói gì bà. Thật mà, bà Mai còn xin lỗi giúp cho con Thùy Mà tôi nói thật nhé, tôi cứ thấy kỳ kỳ ấy. Ừ, nói chung là bà phải cẩn thận đấy, coi chừng mẹ con nhà bà ta. Tay to tay nhỏ với bác hai, làm mệt cho bà. Tôi biết rồi. À, ông chờ tôi một tí, tôi nghe điện thoại. đang nói chuyện với quý phòng... Thì tôi có điện thoại gọi tới Tôi cứ tưởng là cha tôi gọi Nhưng người gọi cho tôi lại là cậu ba. Tôi ấn nút nghe Rồi đi ra xa một chút để nói chuyện với cậu Dạ em nghe này Em đang làm gì ở nhà thế Em đang nói chuyện với cậu Phong Giờ là giờ nào rồi Mà em còn rảnh rỗi Ngồi nói chuyện với nó Thì em làm xong công chuyện rồi Cậu Phong qua chơi Nên em tiếp thôi Bà cũng cho em nói chuyện với cậu Phong mà Thôi được rồi, bây giờ em vào trong, em xin gì tư cho em nghỉ một hôm đi, tôi đưa em đi chơi. Dạ, Ồ, mà khoan, uhm... tôi còn chưa kịp nói gì thêm thì cậu ba đã tắt điện thoại, tôi hết nhìn cái điện thoại trên tay rồi lại nhìn về khoảng không trước mặt. Cậu ba làm vậy là khiến cho tôi khó xử rồi, bây giờ tôi làm sao mà xin gì tư để nghỉ được đây. Quý Phong thấy tôi đứng được mặt ra đó Cậu liền hỏi tôi ngay Này Bà làm sao thế Ừ thì cũng có chút chuyện Bây giờ tôi không biết phải xin gì tư Nghỉ kiểu gì đây này Xin nghỉ à Chuyện quan trọng không Thì thì cũng quan trọng Quý Phong trầm ngâm một lát Rồi bày cách nói với tôi Bây giờ thế này nhá Tôi vào tôi xin bác hai cho bà Nói là đi công chuyện với tôi Được chưa Ừ, nhưng mà bà có chịu không? Hôm qua tôi mới cãi lời của bà đấy. Chắc là được, tôi xin một tiếng. Chắc là bác hai không làm khó dễ gì tôi với bà đâu. Thôi, đi vào thay đồ đi, tôi đi tìm bà hai. Cậu phòng đi vào trong nhà xin bà chủ, còn tôi ngồi ở ngoài này hồi hộp và chờ đợi tin tức. Đợi mãi, đợi mãi mới thấy cậu bước ra. Trên môi lúc này là một nụ cười tươi tắn. Cậu nói với tôi. Được rồi, bà bảo thay đồ đi. Thật không? Ừ, thế tôi vào thay đồ đây. Thay bộ đồ tươm tất, đánh chút son môi, tôi chào dì tư với chị Hồng, rồi theo chân Quý Phong ra ngoài. Vừa đi Quý Phong vừa dặn dò. Này, bà đi tới 6-7 giờ là bà phải về, về trễ hơn là không được nghe chưa? Lúc về, có cần tôi dắt vào, cho tròn vai diễn không? Tôi nghe xong thì cười hề hề. Thôi khỏi, tôi tự về được mà. Cảm ơn ông nhé. Quý Phong đưa tôi ra phà. Cậu ấy định là đưa tôi qua phà luôn. Nhưng tôi nói không cần, để tôi tự đi được rồi. Trên đường đi Quý Phong có hỏi tôi đi đâu. Nhưng tôi còn ngại, nên không dám nói thật với cậu ấy. Cũng không biết tại sao. Tự dưng tôi lại thấy có chút buồn buồn. Kiểu giống như là mình vừa lợi dụng lòng tốt của Quý Phong mà giờ nói thật ra thì cũng không được biết chuyện của tôi với cậu ba có tới đâu đâu mà nói ra chứ suy nghĩ một hồi tôi quyết định nói luôn cho cậu ấy biết tôi có chút ấp úng, nói không được trơn tru quý phong này thật ra tôi quý phong khêu lấy vai của tôi cậu ấy nói lớn thôi được rồi kìa, bà lên phà đi mất công lại nhỡ chuyến có cái gì lát về rồi nói sau nhé vừa nói cậu ấy vừa đẩy lưng tôi tôi theo lực đầy mà đi về phía trước trong lòng thầm nghĩ thôi lát về nói cũng được cũng không phải là chuyện gì gấp gáp mà cần phải nói ngay ừ tôi đi trước đây à lát về tôi mua bánh cho ông ừ tôi biết rồi đi đi tôi lên phà đợi tầm mấy phút là phà di truyền Quý Phong lúc này đã quay về nhà Bữa này cậu ấy muốn luyện phim Nên không muốn đi đâu Cũng may là có Quý Phong xin giúp Chứ nếu không tôi không biết phải làm thế nào Mà cái thằng cha Quý Lãnh này Cũng kỳ cục Tính khí gì mà kỳ ghê Làm như tôi là tiểu thư Muốn đi đâu thì đi vậy Đang đi làm công Thấy bà thấy mẹ luôn Quả đến bên kia Tôi lay hoay một hồi mới nhìn thấy xe của cậu ba. Cậu bà thấy tôi, nên giúp tôi mở cửa xe Cậu ấy cười và hỏi ngay Cũng nhanh nhỉ, tôi còn tưởng em không đi được Đang định gọi cho em Cậu Phong xin bà cho em đấy Hôm qua em mới gây với bà xong Dễ gì bà cho em nghỉ Em có nói với Quý Phong là em đi với tôi không? Em chưa kịp nói Mà không được nói hả cậu? Có cái gì mà không được Em muốn nói gì em cứ nói Có gì phải giấu đâu Tôi chỉ hơi ngại ông nội nên chưa muốn công khai Đợi một thời gian nữa Em không cần phải lén lút như vậy nữa đâu Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu Lời nói cũng không giấu được sự phấn khích Vậy là cậu công khai chuyện của cậu với em à? Ừ, cũng nên công khai được rồi Nhưng... Nhưng chưa chắc chắn gì mà cậu Tôi thấy chắc chắn rồi Không cần phải chắc chắn thêm nữa đâu Tim của tôi đập thịt thịch. vừa nghe cậu nói, vừa nhìn vào ánh mắt của cậu, lòng tôi càng lúc càng nhỗn xuống. Công khai sao? Thật sự là cậu muốn công khai chuyện của tôi và cậu sao? Tôi nghe có nhầm không? Cậu ơi, có phải hơi vội vàng quá không cậu? Cha em còn chưa biết gì. Ờ nhỉ, còn chưa xin phép cha em. Để xong chuyện ở nhà tôi, tôi đưa em về nhà em, rồi xin phép cha em đàng hoàng. Như vậy... Em thấy có được không? Thì cậu tính sao? Em nghe vậy à? Ừ, tạm thời như vậy đi. Đợi tôi xong hợp đồng lớn này. Tôi tính đến chuyện của em. Bây giờ em muốn đi đâu nào? Đi ăn trước hay là đi chơi? Ừ, đi ăn cậu ạ. Em chưa... Chưa nói hết câu. Điện thoại của tôi lại rung lên một lần nữa. Lần này đúng là cha tôi gọi. Tôi xin phép cậu ba. Rồi nghe máy của ông. Dạ con nghe này. Bây giờ ạ? Dạ dạ được. Cha đợi con một tí ạ. Dạ vâng, con về ngay. Hôm nay là dỗ của ông nội. Cha tôi không định gọi cho tôi. Nhưng ngẫm nghĩ chắc là ông buồn. Nên ông gọi, kêu tôi về ăn bữa cơm. Tội nghiệp cha tôi. dỗ ông nội mà cũng không dám nói cho tôi biết. Tôi thì có nhớ gì đâu chứ. Tôi ôm chặt điện thoại trong tay, quay sang nhìn cậu ba, có chút ngập ngừng. Cậu, em có chuyện này muốn nói. Ừ, em nói đi, tôi nghe này. Chuyện là hôm nay, đám rỗ ông nội em, nên em muốn về nhà. Em muốn ăn cơm với cha em một bữa à? Bây giờ luôn á? Dạ, bây giờ luôn. Vậy cũng được, ghé chợ mua ít trái cây, tôi đưa em về ăn rỗ. Nhưng... Chỉ có mình em thôi, không tính luôn cậu đâu. Cậu ba nghe xong thì trao mày, giọng nói có chút kinh ngạc. Ý em là, em bỏ rơi tôi một mình á. Tôi giờ khóc giờ cười với câu hỏi này của cậu, chật vật không biết phải trả lời làm sao. Không phải là bỏ rơi, em chỉ là chưa muốn cậu ra mắt lúc này. Cậu hiểu không, cha em, em chưa từng nói là em có bạn trai, chỉ sợ là cha em bị sốc. Khi nhìn thấy cậu à Nhưng mà trước sau gì Em phải nói cho cha em biết chuyện của em và tôi Nên sẵn dịp này Nói luôn đi Có phải là tiện không Không được, không làm vậy được Cậu để em nói sơ qua với cha em trước Rồi cậu hãy tới Đối với cha em thì em còn bé mỏng lắm Với lại Với lại làm sao Với lại nhà cậu giàu Chưa chắc cha em đồng ý Để cho em quen cậu đâu à. Cậu bà lúc này dừng hẳn xe bên vệ đường. Cậu quay sang nhìn tôi rồi nghiêm túc. Em nói rõ hơn đi. Tại sao cha em lại không cho em quen với tôi? Không phải là cha em không cho em quen với cậu. Cha em còn chưa biết cậu là ai. Ý em là cha em ngại cho em quen với người giàu có. Cha em sợ em khổ. Sợ là em và cậu. Gia đình hai bên không muốn đăng hộ đối. Cậu thấy rồi đấy. Tình hình trước mắt. Ông nội còn chưa đồng ý cho cậu và em quen nhau. Nên... Không đợi tôi nói hết câu. Cậu ba nắm chặt lấy tay của tôi. Biểu cảm trên gương mặt giãn nở trở nên ôn hòa. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt chân thật nhất. Giọng nói cũng dịu dàng. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu ý của em. Không sao đâu. Tôi đợi được. Em đợi tôi được. Thì tôi đợi em được. Đến khi nào em thấy cần thiết. Em báo với tôi một tiếng, tôi sẽ đến chào hỏi cha em, xin phép cho em được qua lại với tôi. Em có đồng ý không? Tôi mỉm cười, trong lòng có phần hạnh phúc. Từ trước tới giờ, tôi chỉ thấy mặt ngang ngược của cậu, chứ ít khi nào thấy cậu chịu xuống nước, nhún nhường vì ai. Trong chuyện tình cảm này, tôi và cậu, tôi giống như là người lệ thuộc nghe theo lời của cậu. Và đây là lần đầu tiên cậu đã nghe theo lời của tôi. Bàn tay đang được cậu nắm chặt, cũng bắt đầu cục kìa mà tìm tay cậu nắm lại. Hai bàn tay một to một nhỏ, một nam một nữ lồng vào nhau, rồi lại đan sen những ngón tay thon dài nhỏ nhắn, hòa chặt vào với nhau. Cảm giác tiếp xúc da thịt thế này thật sự đem tới một cảm giác rất ấm áp và dễ chịu. Cậu bà nhìn tôi, lời nói dịu dàng và ôn nhu. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại để ý tới em. Ban đầu tôi cứ tưởng chỉ là để ý bình thường. Nhưng thật không ngờ, hình ảnh của em cứ lờn vờn trong đầu của tôi. Qua một thời gian dài, ngày nào không được nhìn thấy em, tôi lại thấy bản thân mình khó chịu. Nhìn thấy em rồi, tâm tình của tôi mới yên ổn mà làm việc. Cũng không biết là bệnh gì. Em có thể trả lời cho tôi biết, đây là bệnh gì được không? Tim của tôi đập loạn nhịp vì câu nói của cậu, mắt không dám nhìn thẳng vào cậu. Tôi lúng liếng trả lời ngay. Thì... thì là bệnh... Bệnh tương tư chứ còn gì ạ? Tương tư? Cũng đúng nhỉ? Tôi vậy mà lại đi tương tư em. Thật là lạ lùng. Mà lạ thật, tôi cũng không nghĩ rằng một người cao quý, lãnh đạm xoáy ca ngời ngợi như cậu ba lại để ý đến một đứa nhà quê nghèo sơn, nghèo xác như tôi. Đến cả cô Phi Uyển băng thanh ngọc khiết mà cậu còn không cần. Tôi đây Chả là cái vẹo gì Mà tại sao lại vinh dự quá như vậy thấy tôi cứ cúi đầu im lặng Cậu bà khẽ xoa tóc của tôi Giọng nói dịu dàng Ngoan nào Đừng suy nghĩ nhiều Tình cảm là những thứ không cưỡng cầu được Tôi thích em, em thích tôi Tôi và em có tình cảm với nhau là được rồi Mọi chuyện sau này cứ để tôi sắp xếp Chỉ cần tôi và em đủ duyên đủ nợ Tôi nhất định Không bỏ lỡ một cô gái như em. Tôi chắc chắn đấy. Hôm nay được nghe quá nhiều câu bày tỏ từ cậu rồi. Nhất thời tôi có chút không tiếp thu được. Tôi gật đầu, coi như là đồng ý với những gì cậu vừa nói. Tôi cũng không có quyền năng gì lớn lao để có thể giúp cậu. Tôi chỉ biết nấp sau lưng cậu để dọn đường cho tôi bước về phía trước. Bước về tương lai của tôi và cậu sau này. Bởi vì tôi, một đứa con gái như tôi, dù có muốn lăn lộn, làm cái gì đó giúp cho cậu, tôi cũng chẳng có khả năng. Sau khi nói chuyện rõ ràng, cậu ba cho xe chạy ra chợ, tôi xuống mua trái cây, rồi cậu lại chờ tôi về nhà. Vì chưa muốn nói cho cha tôi biết, nên tôi bảo cậu để tôi ở phía xa, tôi đi bộ về nhà là được rồi. Giúp tôi tháo dây an toàn, mặt mày của cậu hơi nhăn nheo. Tôi hỏi ngay. Sao thế? Mùa, có thật là không cần tôi. Chào hỏi cha em không? Tôi ghé ngang. Tôi chào hỏi một câu thôi cũng được mà. Tôi lắc đầu ngay. Chưa được, để hôm nay em lựa lời nói với cha em trước. Lần sau, cậu hãy ghé nhé. Cậu bà có chút buồn buồn. Vậy khi nào em về, em gọi trước cho tôi. Tôi tới đây tôi đón em nhé. Dạ vâng, em xuống trước đây Cậu tìm cái gì mà ăn đi đấy Lát nữa em lấy bánh cho cậu ăn Nhá Ừ, em đi vào đi Tôi chào tạm biệt cậu ba rồi bước xuống xe Trong lòng có chút phấn khởi Kèm theo cảm giác thoải mái thực sự Đó giờ Ít khi có tình cảm với ai Lại chưa thấy Ai hứa hẹn tò tình Nên cảm giác lúc này của tôi Phải nói là hiếm gặp Vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía xe của cậu Thấy xe cậu vẫn chưa đi, tôi liền vẫy tay, vẫy vẫy chào tạm biệt vài cái, sau đó bước vào trong nhà. Vừa đi vừa cười tủm tỉm, cậu bà thấy vậy chứ cũng xến xúa, dễ thương ghê. Ăn dỗ xong xuôi, cha tôi soạn cho tôi một túi trái cây bánh quả để tôi đem về nhà chủ chia cho mọi người cùng ăn. Bạn nãy tôi có gọi cho cậu bà, xe của cậu lúc này đã tới và chờ sẵn bên ngoài. Tôi mới nói tạm biệt với cha tôi. Cha ơi, con đi trước đây. Vài hôm nữa con xin bà về thăm cha Cha tôi gật đầu vui vẻ. Ừ, xin về được thì về. Mà không xin được cũng đừng cố. Để cha vào thăm mày cũng được. Dạ, con về tới nhà, con gọi cho cha nhé. Con đi đây à? Phía sau lưng cha tôi, anh Lý đưa cho tôi một túi bánh. Mà dì Sáu vừa mới gói còn nóng hồi Anh nói với tôi Mà anh dặn là đem cái này cho em Đem về nhà chủ mà ăn nhé Em cảm ơn Anh gửi lời cảm ơn tới dì Sáu giúp em nhé Bữa nào em xin nghỉ Em ghé thăm gì à Ừ thôi em về đi Coi chừng về trễ Lại bị bà chủ la Dạ vâng em đi đây Cha ơi con đi đây à Chào tạm biệt cha với anh Lý. Tôi đi bộ một đoạn, rồi nhìn nhìn không có ai, tôi hì hục tới xe của cậu, sau đó mở cửa và leo vào trong. Thấy tôi, cậu ba mới cười hỏi. Làm cái gì mà thở phì phò như trâu nước thế này? Em trốn cha em đấy, chạy mệt quá. Lại thấy mấy cái túi bánh trái trên tay của tôi, cậu ba cười và hỏi ngay. Ai trả, cha cho em nhiều bánh quá, sợ mẹ tôi bỏ đói em à. Cái này là cha cho em này, còn cái này là của anh Lý cho. Anh Lý á, anh ta là ai? À, anh em chơi chung trong xóm, cũng giống như cậu với cô Phi Uyển ấy. Dì Sáu thương em, gọi bánh để bán, mà cho em nhiều lắm. Dì khoái em, cứ kêu em về làm dâu, mà cha em không chịu. Giống tôi với cô Phi Uyển á? Dạ vâng, chơi chung từ thời còn cởi chuồng tắm mưa cậu ạ. Cởi chuồng tắm mưa Thấy cậu hỏi ngạc nhiên Tôi lại cười thích thú Có cái gì mà cậu ngạc nhiên thế Bình thường mà cậu Con ít ở quê, đứa nào chả thế Cậu bà nhìn tôi Chân mày khẽ nheo lại Vậy cái anh lý đó Đã lấy vợ chưa Dạ chưa, anh ấy còn ở thế Để đi làm, nuôi gì sáu? Chưa thấy có vợ con gì À Có phải là cái anh cao cao Đứng ở nhà em hồi nãy không? Tôi nhăn mày suy nghĩ vài giây Sau đó gật đầu nói ngay Ừ, đúng rồi cậu Anh Lý, người to cao ấy Ba em Hình như là rất thân với anh Lý đó Có đúng không? Thân mà, ruộng nhà em là một tay anh Lý Phụ cha em làm Hồi mẹ em còn sống Mẹ em cũng thương anh Lý lắm Còn muốn gà em, cho anh ấy nữa Thôi được rồi Thắt dây an toàn vào đi Cậu ba lúc này nói có chút lớn tiếng, mặt mày hơi câu có, không vui. Tự dưng đang nói chuyện vui vẻ, lại đâm ra cau có, người gì mà kỳ cục. Thắt dây an toàn xong xuôi, cậu ba nổ máy cho xe chạy đi. Suốt dọc đường, cậu cũng ít khi nói cái gì với tôi, mặt mũi cứ cậu cọ hầm hầm không vui. Tôi cũng không hiểu vì nguyên nhân gì. Chả nhẽ là vì tôi, nói rằng mẹ tôi muốn gả tôi cho anh Lý. Mà cậu ba nghe xong lại giận tôi sao? Xe chạy đến phà, cậu ba lại dịu giọng nói với tôi. Em tự về được không? Tôi tới công ty một chuyến. Có chuyện quan trọng, cần phải giải quyết. Dạ, em tự về được mà. Cậu không cần lo cho em đâu à? Cậu ba xoa đầu của tôi. Về tới nhà gọi cho tôi nhé. Tôi về tôi mua bắp nướng cho em, được không nào? Tôi gật đầu và cười tươi rói. Xin nhiều mỡ hành nhé cậu nhé, ít quá ăn không ngon. Ừ, tôi biết rồi. Nào, em về đi. Cậu vừa dứt lời, tôi liền choàng tới hôn lên má của cậu, lại xấu hổ nên lật đật mở cửa xe và chui ngay ra ngoài. Tôi đứng bên ngoài, nhìn cậu ba đưa tay sờ bên má mà tôi vừa mới hôn cậu. Hai mắt kinh ngạc nhìn về tôi mà tôi buồn cười lắm. Vậy vẫy tay chào tạm biệt cậu Tôi cười và nói Em đi trước đây Cậu ơi tối nay nhớ mua bắp nướng cho em đấy Nói xong tôi đóng cửa xe lại Mà kệ cậu có nghe hay không Trong lòng vui sướng bước chân tung tăng đi mua vé qua phà Thật sự là được hôn trai đẹp Cứ phải nói là khoái muốn xỉu Qua phà về lại bên cồn Tôi xách túi to túi nhỏ đi về, vừa bước vào cổng, tôi liền đụng mặt mẹ con nhà bà Mai và cô Thủy. Thấy tôi, cô Thủy cười đều, giọng nói khinh khỉnh. Mày về rồi đấy hả? Gì chờ mày từ nãy tới giờ? Về nhanh mà chịu đòn. Tôi đưa mắt nhìn về phía cô ta. Chưa kịp hỏi, thì bà Mai đã khỉu tay con gái. Bà ta quay sang cười hiền lành và nói với tôi con đừng nghe con Thùy nó nói bậy Bà chủ tìm con kìa Con vào trong đi Một mẹ một con Thái độ kỳ lạ Tôi chỉ gật đầu xem như là lời chào hỏi Chứ cũng không có trả lời lại mẹ con nhà bà ta Tôi bước vào trong Mẹ con bà Mai cũng bước ra ngoài để đi về Tôi có quay lại nhìn hai mẹ con bọn họ Trong lòng có chút cảm giác lo lắng Và bất an Bước vào bên trong còn chưa kịp bước tới cửa nhà Đã nghe giọng của bà chủ quát ầm lên Con bùa ở đâu rồi Mày vào đây cho tao Hôm nay mày to gan nhỉ Mày dám nói dối tao Mày vào đây Trần cẳng của tôi có chút run rẩy, Trong lòng giấy lên một nỗi sợ hãi kỳ lạ Chết rồi Bà chủ biết tôi nói dối rồi Tiêu đời của tôi rồi Tôi bước vào trong Nhìn thấy bà ngồi ngay ngắn trên ghế Thấy tôi bước vào Bà quát lớn Mày vào đây Tao có chuyện này, muốn nói với mày Sau lưng của bà là dì tư Dì tư nháy mắt ra hiệu cho tôi cứ bước vào Chân tay của tôi có chút run dày Cái cảm giác này giống y như cảm giác mà hồi còn bé Tôi trốn học đi chơi và bị cha mẹ phát hiện Thấy tôi bước vào, bà chủ tức giận, đập bàn một cái bốp Tao hỏi mày, có phải mày kêu cậu Phong nói dối tao Là xin cho mày đi chơi có đúng không? Hai tay của tôi siết chặt, hai túi bánh với trái cây. Trong lòng sợ đến vỡ mật, vì không biết rốt cuộc là bà tại sao lại biết những chuyện này. Dạ, con... Bà chủ đứng dậy, bà bước thật nhanh tới chỗ tôi, rồi chỉ chỉ vào trán của tôi mấy cái rõ đau. Bà lớn tiếng. Mày không cần phải trả lời, tao cho người qua nhà thằng Phong rồi. Rõ ràng thằng bé có ở nhà, còn mày thì đi đâu mất dạng? Mày to gan thật, bây giờ mày còn tập tành đàn đốm ăn chơi, lừa lọc chủ nhà. Mới có một tí, mà gian xảo như vậy rồi. <cười> làm sao đây, làm sao mà tao dám tin tưởng cho mày, để mày ở đây đi làm, mày nói đi. Bà chủ chửi tôi như tát nước, tôi thì cúi đầu im lặng, không dám nói một lời nào. Mày nói đi, mày đi đâu, mày đi với thằng nào con nào, mày có tin là tao qua bên kia. Tao tìm cha mày, tao hỏi chuyện không? Con, con thật ra là con về ăn đám rỗ ông nội. Mày đừng có nói láo, mày về đám ăn rỗ thì cần gì phải nói dối tao. Tại hôm qua bà mới chửi con vụ của cô Thùy, nên con không dám xin. Bà chủ nhìn tôi bán tín bán nghi, lại nhìn xuống hai tay của tôi. Bà đá đá vào hai cái túi, đầy bánh, đầy quà. Bà trao mày và hỏi lớn Mày xách cái gì đây? Nghe bà hỏi như vậy Tôi vội vàng để hai túi xuống nền nhà Một bên mở ra cho bà Tôi nói trong sự gấp gáp Dạ thưa bà Cái túi này là bánh Với lại trái cây đám rỗ Sao con đưa về Để cho mọi người cùng ăn ạ Bánh ít này mới gói Đang còn nóng bà Dì tư đứng bên cạnh nãy giờ Bây giờ cũng lên tiếng giải vây cho tôi Ai chả, bánh ít à Cái gói, cái vỏ xanh xanh này Ngon nhỉ Bà ơi, ngon lắm bà à Bà chủ liếc mắt nhìn dì tư cảnh cáo Rồi quay sang nhìn tôi Bà hừ vài tiếng Giọng nói khó chịu Thì coi như mày Mày không nói dối là mày đi chơi đi Nhưng cái ngữ ăn gian nói dối Là tao không ưa Ai cho mày lừa lọc cậu Phong Rồi bảo cậu nói dối cho mày đi. Mày định làm thầy. Làm bà cái nhà này đi à? Bị bà chủ mắng. Tôi cúi mặt im re và chịu trận. Một câu cũng không dám cãi lại. Giờ bà đang nóng. Có giải thích bà cũng không chịu nghe. Bà nói ra thì là lỗi do tôi. Tôi nói dối là tôi sai rồi. Còn mặt mỗi gì mà giải với chả thích chứ. Cũng may là bà không biết chuyện tôi đi với cậu ba. Nếu bà mà biết... Chắc là bà giết tôi. Mà sao số tôi lại xui xẻo như thế? Cậu phòng chắc chắn là không bán đứng tôi rồi. Không biết ai nhiều chuyện mà thọc mạch thế này. Chả nhẽ, lại là cô Thủy sao? Bà chủ mắng tôi một trận. Cuối cùng bà phạt tôi quỳ gối một nén nhang. Đáng lẽ là trừ lương mà tôi xin lên xin xuống để đừng bị trừ tiền. Thành ra bây giờ phải dùng thân để chịu tội Mà vậy cũng được rồi. Gì cũng được, đừng để trừ tiền lương là được rồi. Tôi quỳ giữa nhà thờ, hai mắt cứ nhìn chăm chăm vào cây nhang đang cháy quá nửa. Hai chân của tôi tê dần, sau đó mỏi nhừ. Bây giờ tôi chỉ trông, cho cái nén nhang kia nó mau tàn, để tôi còn được đi tắm rửa và ăn cơm. bà nãy cậu bà có gọi, mà tôi đâu có dám nghe máy. Bà đang ngồi đó canh chừng, tôi mà nghe là lộ hết chuyện. Ông Năm biết tôi bị phạt. Ông có nói giúp cho tôi một tiếng. Bà chủ cuối cùng cũng để mặt ông Năm mà tha cho tôi đứng dậy. lê lết đôi chân run rẩy, Tôi đi gần như không vững mà phải dựa vào tường vừa đi vừa lết xuống dưới nhà. Dì Tư với chị Hồng cứ nhìn cặp giò của tôi mà cười lăn cười bò. Nó cứ bị run run như chân của ông già 90 tuổi vậy. Cả đêm hôm đó tôi ngủ không ngon. Hận cặp giò Hận cậu ba, hận nhất là đứa nhiều chuyện. Chuyện tôi bị phạt, tôi không nói cho cậu ba nghe, nhưng chắc chắn là có người kể lại, cho nên cậu đã biết. Sáng ra cậu hỏi tôi có bị làm sao không? Tôi phải nói mãi là tôi không sao, thì cậu mới chịu im và không hỏi thêm nữa. Thật ra thì không có gì to tát, bỏ qua được thì bỏ qua. Nói tới nói lui, cũng không có ích lợi gì. Cả ngày tôi cứ trông cho cậu Phong qua chơi để còn xin lỗi cậu và hỏi chuyện cậu. Nhưng trông mãi không thấy cậu qua. Tôi có gọi cho cậu, nhưng cậu cũng không nghe máy. Mãi tới tối gặp cậu ở lớp dạy tình thương, cậu mới chịu nói chuyện với tôi. Quý Phong, tại sao sáng giờ tôi gọi cho ông mà ông không nghe máy? Tôi bận lắm. Bận cái gì chứ? Tôi cứ tưởng là ông giận tôi, ông không muốn nghe điện thoại của tôi chứ. Tôi có cái gì phải giận bà? Nhìn biểu cảm của Phong như vậy, tôi đoán chắc là cậu ấy đang giận tôi. Lại đứng trước mặt Phong, tôi khều tay của cậu ấy và hỏi ngay. Quý Phong, ông giận tôi à? Quý Phong đẩy tay tôi ra. Mắc mớ gì, tôi phải giận bà. Tôi biết là ông đang giận tôi, nhưng mà ông giận gì tôi, ông phải nói cho tôi biết chứ. Có phải bà chủ chửi ông... Nên ông giận tôi không? Tôi thì ai dám chửi? Bác hai làm sao mà dám nói nặng nhẹ với tôi? Vậy... Ông giận tôi chuyện gì? Tôi làm gì cho ông giận à? Vậy bây giờ tôi hỏi bà Có phải là ngày hôm qua Bà đi chơi với anh bà? Có đúng không? Tôi giật mình Có chút lúng túng không biết phải làm sao Tại sao Phong lại biết chuyện này? Là ai nói cho cậu ấy biết? Tại sao bà không trả lời Có phải là bà đi chơi với anh Lãnh hay không Là có hay không Quý Phong hỏi dồn. Tôi biết là không thể nào giấu được cậu ấy Nên quyết định nói rõ ràng mọi chuyện Tôi nhìn thẳng vào mắt của Phong Tôi khẽ gật đầu Nghiêm túc nói Ừ Hôm qua là cậu ba đón tôi đi chơi Tôi với cậu ấy Đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau Bà với anh ba Đang tìm hiểu nhau Ý bà là đang hẹn hò Hai người định yêu nhau à Có thể nói là như vậy Bà bị cái gì thế hả Bà đang bị điên à Hay là bà bị khùng Mà bà lại có cái suy nghĩ như vậy Ông nói như vậy là sao chứ Ý của ông là gì chứ Quý phòng lúc này đi tới gần sát mặt tôi Cậu ấy nhách môi Giọng điệu khinh bỉ. Bà có biết Anh ba là Thanh Mai Trúc Mã với chị Uyển hay không? Bà định làm kỳ đà cản mũi. xen vào chuyện tình cảm của người ta à? Sự khó chịu trong lòng tôi ngày một dâng cao tôi nhìn cậu ta và nói lớn. Người trong cuộc không lên tiếng. Ông ở đây hổ báo cái gì? Là Thanh Mai Trúc Mã thì làm sao? Bà còn liêm sỉ không? Bà phải đợi tới lúc người ta nói thẳng vào mặt bà thì bà mới chịu dừng lại à? Nhân cách của bà chỉ đến đó thôi sao? Vì danh lợi. Mà đánh mất con người của mình à? Ông quá đáng vừa thôi. Ông biết cái gì mà nói? Chính cậu ba đã nói với tôi. À, thì ra là bà nghe lời của anh ta. Là đàn ông, thằng nào mà không muốn thêm. Bà nhìn trước mắt, bà không đủ nhận biết à? Ông nội tôi đã nói tới như vậy, mà bà còn chưa tỉnh táo. Người ta đã đang chờ ngày đẹp để làm đám cưới. Bà ở đâu đó nhảy vào, rồi muốn trèo lên đầu chị Uyển mà ngồi.